Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 20 đồng môn tương tàn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Chỉ thấy theo sau Diệp Thiên còn có ba gã sư đệ. Lâm Hiên chỉ nhận ra. Một gã bộ dáng mập mạp là Tống Hùng. Một người khác thì Cao Linh. khinh Gã còn lại thì dung mạo tầm thường thoạt nhìn có chút ngốc. Ngách. Lâm Hiên ẩn thân trong bụi cây rậm rạp bắt đầu suy xét. Trong đám đệ. Tử vào cốc cùng thời kỳ thì Diệp Thiên có tư chất xuất chúng có thể. xếp vào năm để tử đứng đầu được sư trưởng sủng ái nên bình thường mắt. Hắn để cao hơn chán đối với các sư huyên để thực lực yếu nhược coi. Thường vô cùng làm gì có chuyện hắn kết thân với những người này. Thái độ khác thường hôm nay là muốn dở trò khi phụ gì. Lòng hiếu kỳ của Lâm Hiên nổi lên bình khí ngưng thần thêm cẩn thận. Diệp sư huyên, nướng ở chỗ này đi tiểu để vừa phát hiện một con nai. Béo lắm. Vẻ mặt gã họ tống hưng phấn nói thường ngày gã cũng không ít lần bị. Đồng môn xem thường, hôm nay không ngờ lại có thể đi cùng nịnh hót một. Vì tinh anh đệ tử, sau này có Diệp thiên chiếu cố sẽ giảm bớt phần đau. Khổ, không cần vội Diệp thiên mỉm cười vỗ vỗ vai hắn đồng thời lấy từ túi. Chứ vật ra một cái hồ lô rồi nói. Đi một quãng đường xa như vậy nhất định là xe khác Đây là linh tiểu Do ngu huyên tự chế Bên trong có không ít dược liệu chân hiếm có tác dụng tăng tiến tu vi Ba vị sư để đừng ngại cứ uống một chút Việc này Gã cao gầy họ phó ngây người Vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh Ngạc Hôm nay diệp thiên chủ động yêu cầu đi cùng đắt là được yêu mến Mà kinh sợ Thật không ngờ sư huyên lại hết sức nhiệt tình và quan tâm Như vậy Nghe nói Linh tửu này có thể tăng tiến tu vi trong mắt hắn hiện lên. Một tia tham lam nhưng lại tỏ ra ngần ngại sư huyên đây là bảo vật. Của ngươi tiểu đệ không thể vô công bất thù lục. ha ha chúng ta là huyên đệ khách khí làm gì uống đi. Diệp thiên khoát khoát tay hào sàng nói. Như vậy để cung kính không bằng tuân mệnh tống hùng liền tiếp nhận. Hồ lô ứng ứng như trâu uống vài ngụm. Trên mặt Diệp Thiên lộ vẻ cười mỉm xong sau đó ánh mắt lóe qua một tia. Ngoan độc Tống hùng chép miệng vài cái rồi trả lại hồ lô rượu nhưng Diệp Thiên. Lại đẩy sang hai người kia nói hai vị sư để cũng uống đi. Đa tạ sư huyên gã tu sĩ bộ dáng ngây ngốc nở nụ cười hình hịch sau. Khi tạ ơn một tiếng thì tiếp nhận hồ lô rượu uống như hà mã giết nước. Trương sư huyên để cho để một chút gã thiếu niên cao gầy họ phó sợ. Đối phương uống hết vội vàng lên tiếng ngăn cản, gã họ trương bất đắc. Dĩ đành phải đưa hổ lô cho hắn. Chỉ thấy thiếu niên cao gầy cũng chả kém hai tên kia trong hổ lô. Chẳng còn bao nhiêu rượu nhưng gã cũng hút khìn khịt lên như thường luồng. Trong bụi cây xa xa lâm hiên thở ở lạnh nhạt quan sát trong lòng thầm. Mắng mấy gã kia ngô ngốc. Diệp thiên mà đổi tính thành vị sư huyên tốt. Thế sao? Khẳng định là hắn đã hạ bấy dập mà đáng cười là bọn kia lại. Tranh nhau nhảy vào. Điểm này Lâm Hiên thấy rất rõ ràng nhưng chưa vội ra tay hành hiệp. Trượng nghĩa gì gì đó. Thực lực của hắn muốn đối phó với Diệp Thiên. hẳn là không có vấn đề gì nhưng biết đâu hắn ra mặt thì ba người kia. Lại cho rằng hắn đang ly dán tình cảm hương đệ rồi cả bốn quay lại. Đối phó hắn thì không ổn. Mà cho dù bọn kia tin hắn thì sao? Sau khi hắn đối phó Diệp Thiên thì, ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không tiết lộ sự tình ngày không nay ra? Ngoài, nhớ khi xưa một vị tiền bối thế tục đã từng dạy hắn một câu rất chí lý. Trên thế gian chỉ hai hạng người mà ngươi có thể tin tưởng. Được, một là kẻ si ngốc mất trí, hai là người đã chết. Lâm Hiên tự biết không có bản lĩnh biến ba người kia thành kẻ si ngốc. Vậy cứ để Diệp Thiên toàn thành cho bọn họ đi Diệp Sư huynh Rượu đã uống hết tiểu để cũng nên đi săn thú Mời huynh cứ nghỉ ngơi Tống hùng lên tiếng lấy lòng Diệp Thiên Thì sắc mặt đột biến thân thể lảo đảo như say rượu rồi bịch một tiếng ngã sấp xuống Hai gã còn lại Cũng thấy thân hình hữu khí vô lực Đồng thời ngã ngửa ra sau Diệp Sư huynh Ngươi Ngay lúc này ba gã kia đã hiểu là do đối Phương đồng tay chân trong hồ lô. Diệp sư huyên, sao người làm vậy tiểu đệ chưa bao giờ từng đắc tội. Với ngươi. Đúng, sư huyên, là sự hiểu lầm tiểu đệ xin bồi tội với huyên. Ba người vừa kinh vừa nộ nhưng cũng rõ một điều hùm thiêng khi đắc xa. Cơ cũng hèn đành đau khổ cầu khẩn đối phương đồng thời trong lòng này. Xin điểm khó hiểu. Tu vị bọn họ chỉ là tầng thứ ba linh động kỳ có. Liên thủ cũng không địch lại Diệp Thiên có tu vị tầng thứ năm Đối phương nếu muốn giáo huấn bọn họ thì cũng đâu cần phiền toái như Vậy hạ độc trong rượu làm gì Nhất thời ba người thầm vận linh lực Nhưng phát hiện đan điền đã bị phong bế Ngay cả một chút linh lực Cũng không lưu chuyển được càng thêm kinh hãi Không cần uổng phí khí lực Chỉ thấy thanh âm Diệp Thiên chí đắc Lúc này mới lộ ra vẻ giữ tờ nói Các ngươi đã uống loại rượu cấm pháp nổi trong vòng ba canh giờ sẽ không vận dụng được pháp lực. a sư huyên cần gì phải đem chúng ta ra đùa giỡn như vậy. Đột ngột trên mặt Diệp Thiên lộ ra sát khí khiến cho ba người lạnh cả. Sống lưng nhưng nghĩ nát ấp cũng không ra đã đắc tội với đối phương ở chỗ nào. Hừ ai giỡn với các ngươi. Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng nói muốn trách thì trách các ngươi. Vận khí không tốt, bách hồn phiên của ta còn thiếu ba cái hồn phách của tu sĩ nữa thì có thể đại thành các ngươi thật may mắn trở thành tế phẩm cho ma khí của ta. Ma khí tế phẩm. Nghe đến mấy từ này trên mặt ba người đều hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi. song toàn thân không chỉ đã bị phong bế linh lực mà đã mất hết khí, lực, ma khí là linh khí do tu ma giả luyện chế, còn tu ma giả là một lưu. Phái của tu tiên giả Tu tiên đạo dài rằng giặc từng bước đầy trông gai Tu sĩ muốn thành Công thì phải nỗ lực cố gắng đến mức thường nhân không thể tưởng tượng Nổi Vậy nên có không ít tu tiên giả có linh căn tốt xong do cố gắng không Đủ nên tu vị không mấy tiến triển Vì vậy có người muốn dựa vào thủ Xảo để đạt giảm thời gian tu luyện Theo đuổi thiên đạo chỉ có thể tuần tự tăng tiến tu vị trên cơ sở căn Cơ vững chắc, nhưng những người mượn thủ xảo đã sáng tạo ra công pháp. Có tu vi lại tiến triển cực nhanh trong thời gian ngắn hơn. Đây chính là cơ sở hình thành lưu phái tu ma giả. Xong tu vi tăng quá nhanh thì đạo tâm càng bất ổn dễ tẩu hỏa nhập ma. Các công pháp này phần lớn âm lệ áp độc làm thương thiên hải lý. Mà sau thời gian dài tu luyện tính cách cũng trở nên âm độc. Tu tiên giả sát nhân là vì mục đích đoạt bảo còn tu ma giả thì lấy. Giết người làm vui, dùng nhân hồn để luyện chế ma bảo, hành sự không. Chút cố kìa. Vậy nên xét cho cùng thì cả hai cũng chẳng phải là tốt đẹp. Gì đều coi hạ nhân như con kiến hôi tùy ý dấm đạp. Song phương nếu không xung đột lợi ích thì không đụng đến nhau. Cái gì mà trừ ma vệ? Đạo, hành hiệp trưởng nghĩa chỉ là người si nói mộng. Nghe thấy ma khí trong lòng Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc. Diệp Thiên. Này cùng hắn nhập cốc một lượt sao lại có thể là tu ma giả. Chỉ thấy lúc này Diệp Thiên áp độc cười lạnh nói. Ba vị sư đệ bách hồn phiên của Vi Hương đã luyện hóa được mươi một hồn phách của Phàm Nhân xong muốn đại thành thì cần thêm. Ba tinh hồn của tu sĩ làm chủ dẫn. Mong các vị thông cảm cho chỗ khó. Của tại Hạ. Hắt hắc. hắc. Tại sao ngươi tìm tới người không thù oán như chúng ta gã họ phó cả? Người run rẩy hiển nhiên hắn cũng nghe qua truyền thuyết tu ma giả. Bị triều hồn để luyện chế ma khí thì còn bi thảm hơn cả rơi xuống mười. Tám tầng địa ngục. Diệp thiên cười lạnh mở miệng nói hừ. Có trách thì trách các ngươi. Không phải là tinh anh để tử đám tinh anh kia mà mất tích thì khẳng. định trong môn sẽ truy cứu, vạn nhất hoài nghi đến vi huyên thì ta. Gánh không nổi a Gã Diệp Thiên này tính không sai Nếu ba gã đệ tử không được coi trọng Có mất tích thì môn phái Cũng không tích cực tìm kiếm như đệ tử tinh Anh song còn nguyên nhân khác là hắn tu luyện ma công Chưa lâu nên pháp Lực chưa đủ thâm hậu Nếu dùng hồn phách của tu sĩ có pháp lực mạnh mẽ Thì rất dễ bị phản phệ Phải thừa nhận rằng ý nghĩ của Diệp Thiên Thật chu toàn xong trời xui quỷ khiến thế nào Lâm Hiên lại tới đây. Lúc này ở trong bụi cây hắn đắc động sát tâm, thì ra lúc trước Diệp Thiên khách khí muốn rủ hắn tới. Đây nhằm mục đích thí, hừ hừ. Xem ra hôm nay không giải quyết thì cũng có ngày rơi vào cảm bẫy của tên tiểu ma đầu này. Lúc này Diệp Thiên móc từ trong lòng ra một cây tiểu phiên màu đen. Nơi đây dù hoang vắng xong đêm dài lắm mộng trước tiên đem bắt lấy Hồn phách ba người này luyện chế cách đắc. Thấy bách hồn phiên nọ tỏa ra âm khí dày đặc tràn ngập oán khí khiến. Kẻ khác thầm lạnh gáy thì trên mặt Diệp Thiên đầy vẻ hưng phấn, lệ khí. Càng nặng thì quy lực bách hồn phiên càng kinh người. Sư Huyên tha cho chúng ta chuyện hôm nay ta không có nhớ gì hết. Đúng, chúng ta trở về sẽ giúp Huyên đem bắt lấy tên tiểu tử Lâm Hiên. Không có linh căn kia và thêm hai tên để tử khác cho ngươi luyện chế. Ma phiên Ba người đau khổ cầu khẩn Lời lẽ đã bắt đầu hèn hạ Vô sỉ Trong bụi cây lâm hiên mắng thầm May mà lúc nãy hắn không ngây Ngốc đến mức vì ba cái cái gã đông quách tiên sinh này một mà đi hàng Ma vệ đạo gì đó Lâm hiên còn không thương tiếc bọn này thì diệp thiên sao có thể động Tâm Nói giỡn sao Muốn bắt mấy tên để tử khác thì cũng được xong bổn thiếu Ra đâu có kiên nhẫn như thế. Diệp Thiên liền đem bách hồn phiên cao. Sơ cao lên. Thoáng một cái lệ khí bảo tăng trong ma phiên truyền đến tiếng ruột, Khóc thê lương khiến ba gã kia sắc mặt trắng bệt không huyết. Hàm. Răng đánh vào nhau cầm cập không mở miệng nổi. Chỉ thấy ba đoàn hỏa diễm màu xanh từ bách hồn phiên bay xuống nhập. Vào thân thể ba người trong ánh ruột hỏa vẻ mặt Diệp Thiên càng tỏ ra. Giữ tợn. Không ngừng rót linh lực vào ma phiên. Vẻ mặt ba người thống. Khổ giấy rua một lát nhưng chỉ một lát sau hô hấp đã ngừng. Diệp thiên đem bách hồn phiên đưa sang tay trái rồi tay phải đánh ra. Một đạo Pháp quyết hóa thành ba đạo bạc quang trùm lấy thân thể ba. Người, sau đó ba đoàn quang đoàn màu vàng từ trong thân thể bị kéo ra. Đây chính là hồn phách ba quang đoàn này giấy rua muốn đào tẩu nhưng... Diệp Thiên hừ một tiếng phất tiểu phiên, nhất thời một đảo hắc khí. Tuôn ra đem mấy quang đoàn này tụ lại cùng một chỗ. thu chỉ thấy bách hồn phiên đột nhiên bành trứng lên đồng thời từ trong. Đó tuôn ra dự vụ cuồn cuộn huyến hóa thành một khu lâu giữ tợn thoáng. Một cách đã đem hồn phách nuốt vào trong mồm rồi nhập vào trong ma Phiên, vẻ mặt Diệp Thiên càng trở nên ngưng trọng, liên tiếp đánh ra các đảo. Pháp quyết vào ma phiên rồi hắn vươn tay bắn ra một đảo vườn hỏa màu. Xanh bắt đầu luyện hóa. Lúc này trong bụi cây lâm hiên lập tức lấy ra một cái bình uống vào. Một chút lục dịp hồng lang thảo. Bên kia Diệp thiên đang lẩm nhẩm đọc pháp quyết chỉ thấy vườn hỏa bao. Bọc bách hồn phiên cũng dần nhạt đi. Đột nhiên lúc này từ trong bụi cây xa xa hàn quang chớp động sắc mặt. Diệp Thiên đại biến nhưng phản ứng cũng cực kỳ nhanh bách hồn phiên. tỏa ra sự vụ điên cuồng hình thành một tấm bạch cốt thuấn bài mỏng. Chỉ nghe thanh âm leng canh vang lên không ngừng, vô số băng châm sắc. Nhọn bắn lên thuấn bài phát ra tiếng vang liên tiếp, thuấn bài lập tức. Vỡ tan mà băng châm cũng hoàn toàn tan đi. Phột, Diệp Thiên phun ra một búng máu tươi trong lòng thầm kêu bắt. Hảo may mà hắn đã kịp dẫn động xong ba tinh hồn kia nếu không thì đã mất mạng nơi này. Song còn chưa kịp thở thì hắn đã thấy một tấm hỏa. điệu phù trung cấp được ném ra trước mắt, sóng nhiệt đập vào mặt khiến. Diệp Thiên vội vàng huy động ra bách hồn phiên huyến hóa một bộ khô Lâu màu đỏ chống lại hỏa điểu thuật. Là ngươi. Diệp Thiên sau khi thấy rõ người đánh lén mình thì vừa ngạc nhiên vừa. Phấn nộ, ban nãy hắn còn tưởng đâu là một gã tinh anh để tử trong môn. Phái, không ngờ lại là một tên tiểu tử lâm hiên ngay cả linh căn cũng. Không có. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ tu vị của lâm sư đệ đã đến. tầng thứ tư. Diệp thiên tức dẫn đến nghiến răng đồng thời lại có. Chút nghi hoặc sao tu vị của tiểu gia hỏa này lại tiến triển nhanh. Như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là tu ma giả giống hắn. Không đúng, không có linh căn thì không thể nào tiến cảnh nhanh như vậy. vậy. Lại nói bên kia lâm hiên quyết định hạ tu vi xuống tầng thứ tư vì tại cảnh giới này mới có khả năng luyện thành băng châm quyết. Xong lúc, này tâm tình hắn cũng không thoải mái gì, vừa nãy dùng băng châm quyết. Tập kích đối thủ, vốn nghĩ một kích tất sát đối phương nhưng không ngờ. Diệp Thiên lại đỡ được, tiểu ma đầu này quả là cơ cảnh tâm tư ngoan. Độc cho dù khi luyện chế ma khí cũng giữ lại mấy thành thực lực. Mà ui! Lực của bách hồn phiên càng làm cho Lâm Hiên cố kỷ. Trận chiến này e rằng còn khó khăn hơn khi đối mặt ra chủ yến ra. Trong lòng cảnh giác Lâm Hiên song không quá lo lắng. Hắn đã có tu vị. Tầng thứ 6 linh động kỳ chứ không còn như mấy tuần trăng trước. Song phương đều có điểm cố kỷ nhau. Lâm Hiên đánh lén không được thì... Cũng không vội ra tay, chuẩn bị khổ đấu. Còn Diệp Thiên tuy rào hoạt, đa trí nhưng không trầm mùn bằng Lâm Hiên, hắn giơ tay phải bắt đầu lay. Động bách hồn phiên, nhất thời hắc vụ cuồn cuộn cùng vượt ảnh chập trùng trong xương mù đen. Khi ẩm hiện vô số lệ vượt tướng Mão hung áp ghê rợn đồng thời bên tai. truyền đến thanh âm gào thép khiến kẻ khác kinh sợ. Nhưng thân hình Lâm Hiên lại bất động, khóe miệng vừa lộ ra vẻ chê. Cười thanh thế lớn như vậy ít nhất cũng phải là có tu vị trúc cơ kỳ. Linh lực của tiểu ma đầu thì căn bản là không đủ phát ra chân thể. Hiển nhiên đây chỉ là ảo giác. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng này đổi lại là một người khác toàn. Thân sẽ run rẩy lập cập cả người toát mồ hôi sợ hãi thực lực phát ra. Cũng chỉ được hai ba thành. Sở dĩ lâm hiên có thể nhận ra đây là huyễn cảnh vì hơn một năm trước. Hắn đã xông vào luyện tâm lộ, so với trong đó thì độ chân thật cùng sự. Kinh khủng trước mắt chỉ là trò trẻ con. Hiệu quả không có mà còn tiêu. Hao linh lực đối phương đúng thật là tự mua dây buộc mình. Lâm Hiên lấy từ trong lòng ra một tấm phù lục chính là chiến lợi phẩm. Thu được của lão họ yến. Hắn quyết định xuất ra thú phù là muốn tốt chiến tốt thắng nơi này. Mặc dù hẻo lánh nhưng cách phiêu vân tốc không quá xa. Vạn nhất có tu Sĩ bổn môn tới đây thì không ổn Mà Diệp Thiên cũng cố kỵ như vậy Thấy huyến cảnh dự vụ không tác dụng hắn Thì vội thu lại pháp thuật Sau đó đánh một đạo pháp quyết lên ma phiên Chỉ một thoáng sau âm khí Bảo Tăng Mấy con lệ dự tóc tai rối bù Lè cách lưới dài từ bên trong Bay ra Lệ dự hình dáng hết sức kinh khủng Hai mắt đỏ rực còn mười ngón tay Có móng giải cong như móc câu, đây là những hồn phách do Diệp Thiên Thu. Thập luyện chế thành. Do vô tội chết oan nên những hồn phách này tràn. Ngập lệ khí khiến uy lực của bách hồn phiên càng ghê gớm. Trước mắt là âm phong lạnh lẽo kèm theo tiếng rượu giống thê lương cuồn. Cuồn xong lâm hiên vẫn bất động thanh sắc truyền pháp lực thúc dục thú, phù. Uy lực của thú phù tuy cường đại hơn nhưng muốn thôi động lại đòi. Hỏi tốn rất nhiều linh lực, không thể nhanh chóng thuấn phát như các phù lục khác. Chín con lệ ruộng đã thành hình, diệp thiên dơ bách hồn phiên điểm về. Phía trước điểm một cách đồng thời miệng quát đi. Nhất thời âm khí chung quanh trở nên dày đặc, hai mắt các oán vượt đỏ. Dực như máu gầm lên lao qua lâm hiên. Thanh thế cỡ này chỉ nhìn cũng đủ khiến người kinh hãi trong lòng có. Chút khẩn trương xong lâm hiên vẫn tỏ vẻ như thường bình tĩnh nhìn. Cậu ruộng sắp nhào tới đem thú phù tế lên trên không trung. Vù một tiếng thú phù nọ tỏa ra hào quang rực rỡ trong hỏa diễm. truyền đến một tiếng thú sống uy mãnh như vạn thú hồi sơn bụi đất bay. Mù một góc rồi một con mãnh hổ được bao bọc bởi hỏa diễm cùng giáp sắp. Sáng lóa. Thú phù thiết giáp bảo viêm hổ. Diệp thiên kinh ngạc hô lên. Một kẻ, phàm nhân có thực lực tầm thứ tư đã khiến hắn giật mình, không thể. Tưởng tượng đối phương lại có bảo vật thú phù. Sắc mặt Lâm Hiên cũng trầm xuống không ngờ kiến thức đối phương rộng. Giải như thế, xem ra so với dự đoán còn khó đối phó hơn. Lâm Hiên tiếp, tục chỉ huy hồn phách yêu hổ đánh về phía lệ vượt. Lệ ruột giết gào cùng yêu thú điên cuồng gầm hết cả hai đều là vượt đảo. Chi vật, đám âm hồn này tuy lệ khí mạnh mẽ song chỉ là hồn phách phàm. Nhân còn thiết giáp bảo viêm hổ khi còn sống là một yêu thú vào hàng. Cực phẩm, pháp lực ngang với một vị cao thủ linh động kỳ đại viên mãn. Kết quả thế nào có đoán được? Rống, bảo viêm hổ giơ vút sắc đánh ra một trào mang theo yêu hỏa. Trắng bịch một âm hồn đối diện sợ hãi kêu gào thê thảm lập tức tan. Thành khói bụi. bạo viêm hổ lại há cái mồm đỏ lòm lởm chởm răng nhanh sắc nhọn hung hăng tớp gọn đầu một con lệ chuột khác nuốt vào đầu lưới liếm liếm mồm như còn thòm thèm lệ chuột dù không có linh trí xong thấy trong chớp mắt đã có hai tên đồng bọn bị tiêu diệt theo bản năng trở nên sợ hãi sắc mặt diệp thiên u ám rất khó coi không ngờ tận mắt chứng kiến mới thấy uy lực thú phù kinh người như thế Kỳ thật do vận khí của Diệp Thiên không tốt. Bách hồn phiên này nếu. Đại thành thì quy lực có thể sánh với cực phẩm linh khí. Khi nãy hắn. Mới chỉ kịp khai mở bách hồn mà còn chưa kịp luyện hóa ba tinh hồn kia. Đã bị lâm hiên tập kích nên quy lực mới tương đương thượng phẩm linh. Khí. Hơn nữa cả hai đều là vật dự đạo. Âm hồn lệ khí gặp hồn yêu thú thì. Như là gặp thiên địch. Diệp Thiên cũng rất nhanh nhìn ra điểm này. Trên mặt càng thêm vẻ khó coi tức dẫn đến hộp máu. Hắn đương nhiên là không muốn hồn phách bị chết oan uổng trong tay. Thiết giáp bảo viêm hổ nên vội huy động ma phiên phun ra rượt vụ tràn. Ngập tạm thời che mắt yêu hổ rồi đem bảy con lệ rượt còn lại thu về. Trên mặt hiện vẻ quyết tuyệt, Diệp Thiên cắn đầu lưới phun một búng. Máu huyết lên bách hồn phiên, nhất thời lệ khí lại đại thịnh vô số âm. Hồn tử bên trong bay ra. Đám âm hồn này mà theo sự thao túng của Diệp Thiên tụ một chỗ rồi. Huyến hóa ra một bộ khô lâu cực lớn. Khô lâu cao đến ba thước toàn. Thân tỏa ra huyết quang đỏ như máu, lệ khí nặng nề khiến kẻ khác kinh. Hãi! Lâm Hiên cũng có chút giật mình. Lúc này khô lâu đã lao tới mà thiết. Giáp bảo viêm hổ cũng nổi giận gầm vang đón đánh. Nhất thời cả hai. Uỳnh Uỳnh lao vào nhau. Có điều đối mặt hồn phách yêu hổ. Khô lâu lại không sợ hãi gì thậm chí. Còn chiếm chút thượng phong. Rống. Trong tiếng gào thét điên cuồng thể hình hồn phách thiết giáp. Bảo viêm hổ bảo trứng lên nhưng Diệp Thiên cười lạnh một tiếng rồi. Đánh ra một đạo pháp quyết. Lại có rượu hồn theo rượu vụ nhập vào khô. Lâu khiến thân hình nó cũng bắt đầu bành trướng Liệt viêm hổ thấy thế liền mở to miệng phun ra một đảo yêu hỏa khô Lâu cũng chẳng kém thế Hai hốc mắt chiếu ra ánh sáng đỏ như máu yêu dị há mồm nhai loạn một trận phun ra một đảo huyết quang đem yêu hỏa Tiêu diệt Kẻ tám lạng người nửa cân Lúc này vẻ mặt lâm hiên lại hết sức khó Coi thú hồn phù này là bảo vật lợi hại nhất của hắn Nếu cứ để thế Này thì năng lượng yêu hổ sẽ tiêu hao hết xong không chờ hắn còn chưa. Có động tác Diệp Thiên đã ra tay trước. Chỉ thấy Diệp Thiên phất tay một cái, từ trong tay áo một vật bay lên. Giữa không trung hóa thành một con hỏa xà uốn éo thẻ lưới phun phì. Phì đi. Diệp Thiên con ngón tay phải khẽ búng một cái hỏa xà trên. Không trung khẽ uốn đồng rồi lập tức lao vọt đến lâm hiên. Linh khí. Lâm Hiên hít một hơi lạnh chân mày nhíu lại cùng vẻ mặt. Nhăn nhó. Chú thích một đông quách tiên sinh. Vua Tuyên Vương nước tề thích nghe sáo và thường cho gọi 300 nhạc. Công cùng thổi sáo một lượt theo kiểu đồng tấu. Trong số 300 nhạc. Công đó có đông quách tiên sinh không biết thổi sáo nhưng cũng làm dự. Vào để kiếm lương ăn. Đến khi vua Tuyên Vương mất, vua Mẫn Vương nối. Ngôi cũng thích nghe sáo nhưng lại chỉ muốn nghe riêng từng người thổi Sáo theo kiểu độc tấu mà thôi Đông quách tiên sinh thấy thế bèn tìm Đường trốn trước